Trường 18, đoàn quân đâm radar. Mụ Ambrick đã đọc lén thư của bồ. Harry à? Nhưng chứ không có cách giải thích nào khác. Harry giận điên lên. Bồ nghĩ mụ đã tấn công Hedwig Hermione quả quyết khẳng định. Mình gần như chắc chắn điều đó. Coi chừng con đánh ngương của bồ kìa, nó đang chạy trốn. Harry chỉa cây đũa phép vô con đánh ngương lúc nó đang nhảy lóc chóc về phía cạnh bàn một cách tràn trề hy vọng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 Lại thêm tiếng mưa to suối nước ào ào xuống và cuột sàn sạt vào cửa kính cửa sổ phòng học. Cuộc trò chuyện dù gì giữa bọn Harry, John và Hermione về bà Umbrick suýt bắt được chú Sirius hầu như không bị ai chú ý. Hermione thì thầm. Mình đã nghi ngờ vụ này từ khi thấy Finch cáo buộc bồ tội đặt mua bom phân bởi vì nghe xạo một cách ngu ngốc. Ý mình nói là nếu lá thư của bồ bị đọc, thì bồ đã có bằng cớ rõ ràng là bồ không hề đặt mua bom phân. Và như vậy, bồ sẽ không bị rắc rối gì hết. Giỡn như vậy thì quá giỏm, đúng không? Nhưng rồi mình nghĩ, biết đâu người ta chỉ muốn kiếm được một cái cớ để đọc thư từ của bồ. Vậy thì, đây chính là một cách hết sức hoàn ảo mà mụ brick dàn dựng ra, manh nước cho thầy Finch, để thầy làm cái công việc bần thiểu xét hỏi và tịch thu la thư. Rồi mụ sẽ hoặc là tìm... Cách trôm lại lá thư từ thầy Finch Hoặc là mụ ra lệnh cho thầy nộp cho mụ xem Mình không nghĩ là thầy Finch Dám cãi lệnh Bởi có khi nào thầy đứng về phía quyền lợi của học sinh đâu Harry, bố đang đè bẹp, Đè dẹp lép con nãy ngương Của bố kìa Harry ngó xuống Đúng là nó đang ép con nãy ngương Chặt đến nỗi mắt nó lồi cả ra. Harry vội vàng đặt con nãy ngương lên bàn Hermione lại nói Chuyện ghé thăm tối hôm qua Rất rất rất ư kín kẽ Mình chỉ thắc mắc liệu mụ Umbrick biết được nó kín cỡ nào. Im re. Còn anh ương mà cô nàng đang thực hành bùa chú nín thinh, làm cho nín khe giữa rừng đang kêu ồm mộp và con vật khốn khổ trứng mắt nhìn cô nàng đầy oán trách. Nếu mụ ấy bắt được khụt khịt, Hermione nói not... Harry nói nốt câu giùm Hermione, thì có lẽ chú ấy đã bị tống trở lại nhà ngục Akaban hồi sáng nay rồi. Nó vẫy cây đũa phép mà chẳng thực sự tập trung chút nào hết Con ảnh hương của nó phồng lên như một trái banh xanh lẻ Và xì ra mấy tiếng hít gió the thé Im re Hermione vội vàng ra tay chĩa cây đũa phép của cô nàng vô con ảnh hương của Harry Khiến nó bẹp xuống một cách êm du trước mắt tụi nó Ôi, chú ấy không nên làm như vậy một lần nữa Phải nói thêm, gì, không phải nói thêm gì hết Mình mình chỉ không biết tại sao tụi mình có thể báo cho chuối ấy hiểu điều đó. Tụi mình không hề gửi cú cho chuối ấy được. John nói, mình không cho là chuối ấy dám liều mạng một phen nữa đâu. Chuối đâu có ngu dữ vậy. Chuối biết là mụ ấy suýt tóm được chú chứ. Im ra. Con quạ đen bự chàng xấu xí trước mặt anh chàng phát ra một tiếng kêu quàng quạc đầy chế diễu. Im ra, im ra. Con quạ càng kêu quàng quạc hơn. Hermione quan sát John với vẻ chỉ trích. Cô nàng nói. Đó là tại cách bồ cua cây đũa phép, bồ không cần cua cào nó như vậy, mà chỉ cần chọc một cú thật nhanh gọn thôi. John vừa nghiến răng vừa nói, quạ đen khó hơn công nhái chứ bộ. Tốt, vậy thì đổi xem sao. Hermione nói, tóm lấy con quạ trong tay John rồi thay thế bằng con ảnh ngương mập ù của cô nàng. Im re, con quạ tiếp tục ngoác mỏ ra rồi ngậm mỏ lại nhưng chẳng phát ra được âm thanh gì giáo giỏi lắm cô Granger, giọng nói nhỏ nhẹ như chuột rúc của giáo sư Flitwick vang lên khiến ba đứa Harry, Ron và Hermione nhảy bắn lên. nào ông Weasley, bây giờ đến phiên trò thử. Ron lúng ta lúng túng. Dạ sao ạ? Dạ dạ được. Uh, Im re. Nó thọc cây đũa phép một cái vô con ánh hương mạnh đến nỗi xiết chọc chúng vô mắt của con vật tội nghiệp con ái ngương bèn giống lên một tiếng kêu ồ ồm điếc con gái rồi nhảy phóc ra khỏi cái bàn hậu quả cái hậu quả không khiến đứa nào trong tụi nó ngạc nhiên là john và harry bị giao bài tập về bùa chú nín thinh về nhà làm thêm tụi nó được phép ở lại trong phòng học suốt giờ ra chơi vì trời đang mưa như chút nước bên ngoài ba đứa kiếm được chỗ ngồi trong một phòng học ồn nào đông đúc quá cỡ trên tầng 1 trong phòng này có neville Đang mơ màng trôi lưỡng lở trên cao gần đèn, gần chung đèn Thỉnh thoảng phun một giọt mực xuống đầu một đứa học trò nào đó Tụi nó vừa mới ngồi xuống thì Angeline xông pha chen lấn qua đám đông học sinh Đang tiếu tít chuyện trò chạy về phía tụi nó Cô nàng nói Tôi lấy được giấy phép rồi để tái lập lại đội quyết địch John và Harry cùng gieo lên Xuất sắc Angeline tươi cười rạng dỡ Ừ, tôi đi gặp cô McGonagall và tôi tin là có lẽ cô đã khiếu nại lên thầy Dumbledore. Đằng nào đi nữa thì mùa Umbrick cũng đã chịu thua. Ha, vậy vì vậy tôi muốn các cậu xuống sân tập vào lúc 7 giờ tối nay. Thôi được, bởi vì chúng ta cần phải lấy lại thời gian đã mất. Các cậu có nhận thấy là chỉ còn 3 tuần lễ nữa là chúng ta sẽ thi đấu trận đầu tiên không? Cô nàng che lớn đi khỏi tụi nó. Rồi biến mất tâm, né tránh được trong gang tấc một giọt mực của Pivest, khiến một đứa học sinh năm thứ nhất đứng gần đó lãnh đủ. Nụ cười của John hơi méo đi một tí khi nó nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đang mờ mịt vì cơn mưa quật tơi bời. Mong cơn mưa này tạnh đi, Hermione bồ làm sao vậy? Hermione cũng đang năm đam, đam nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có vẻ gì là cô nàng đang thực sự thấy cái gì. Đôi mắt Hermione không tập trung trên gương mặt nó. Không, đôi mắt Hermione không tập trung và trên gương mặt nó là vẻ cau có khó chịu. Vẫn cau mặt nhìn khung cửa sổ giàn ruộng nước mưa, Hermione nói, đang suy nghĩ. Harry hỏi về chú Siri, cuột khí thá. Hermione chậm rãi, không, không hẳn như vậy, nhiều hơn. Tự hỏi, mình tin là tụi mình đang làm chuyện đúng. Mình nghĩ có đúng không?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 Cả John và Her Harry đồng thanh kêu lên. John nổi sùng nói, Hermione, chính bồ là kẻ đầu tiêu. Hermione vạn vẹo mấy ngón tay, mình biết nhưng sau khi nói chuyện với khụt khịt. Harry nói, nhưng chú ấy ủng hộ hết mình mà. Hermione lại đam năm nhìn ra cửa sổ. Ừ đúng, đó chính là điều khiến mình suy nghĩ lại. Có lẽ xét cho cùng thì đó cũng không phải là một sáng kiến hay ho cho lắm. Pivest đang trôi lơ lửng phía trên tụi nó trong tư thế nằm sấp, tay lăm le cái ống xì thổi đạn, vẻ sẵn sàng. Cả ba đứa tụi nó tự động dơ cái cặp lên che đầu cho đến khi con yêu trôi đi qua chỗ khác. Khi tụi nó đặt cặp trở xuống sàn, Harry tức giận nói, Tụi mình phải nói rõ vụ này đâu ra đó, vì chú Sirius đồng ý với tụi mình cho nên bổ nghĩ là tụi mình không nên tiếp tục làm nữa, phải không? Trông dáng vẻ Hermione vừa căng thẳng vừa thiếu não, bây giờ cô nàng lại cúi xuống nhìn đăm đăm vào bàn tay mình mà nói: "Mấy bồ có thực sự tin vào óc phán đoán của Chuối không?" Harry nói ngay: "Có, mình tin. Chuối luôn cho là tụi Chuối luôn cho tụi mình những lời khuyên tốt." Một giòn mừng xẹt, một giòn mực xẹt ngang qua tụi nó, chúng chóc vô vành tai của Katy Bell. Hermione nhìn Katy nhảy dựng lên rồi bắt đầu trọi đồ đào vô PVS, một lát sau. Mamaney mới lại tiếp tục nói và nghe như thể cô nàng chọn lựa từng từ rất ư cẩn thận. Mấy Bồ có nghĩ là Chuối trở nên đại khái như liều mạng kể từ khi Chuối bị cầm chân trong ngôi nhà ở đường Grimmauld không? Mấy Bồ có nghĩ là Chuối đại khái như dựa vào sức sống của tụi mình không? Harry vặn lại, "Bồ nói dựa vào sức sống của tụi mình nghĩa là sao?" Nghĩa là như vậy mình nghĩ chuối ấy thích lập hội phòng vệ bí mật ngay trước mũi của người nào của người nào đó thuộc bộ pháp thuật mình nghĩ chuối ấy đã thực sự nản lòng khi mà chuối ấy không thể làm được điều gì nhỏ nhiều nhỏ trong tình trạng của chuối ấy thành ra mình nghĩ chuối ấy tha thiên mặt nào đó suy dục tụi mình john tỏ ra cực kỳ phân vân bối rối nó nói chú sirius nói đúng bồ nói bổ đúng là nói y hệt má mình hamani cắn môi không thèm đáp lại Chuông gieo vừa đúng lúc pivet xẹt xuống ngay phía trên đầu Cathy và đổ hết cả hũ mực lên đầu cô bé này. Thời tiết chẳng khá lên chút nào. Khi ngày tàn, cho nên vào lúc 7 giờ tối hôm đó, khi John và Harry đi xuống sân chơi quyết để tập dượt, tụi nó bị ướt sũng nước mưa trong mấy phút. Bước đi chân tuột và trượt dài trên nấm cỏ đầy nước, bầu trời xám xịt đầy sấm chớp và tối thui nên có được... Chút ấm áp và ánh sáng trong phòng thay đồ, tụi nó thấy yên tâm. Cho dù tụi nó biết sự nấn ná giải lao chỉ là tạm thời trong chốc lát mà thôi. Tụi nó gặp Fred và Josh đang cãi nhau liên. liệu có nên sử dụng một viên trong mớ ăn vặt cúp cua để khỏi phải bay bữa nay không? Fred lầm bầm, nhưng anh dám cá là cô ả biết tẩy tụi mình, dám mà hôm qua anh đừng có chào hàng với cô nàng mấy viên nhộng ói. Giót dù gì, tụi mình có thể xài viên sốt, chưa có ai thấy viên đó John nghe vậy bèn hỏi bằng giọng tràn trề hy vọng Hiệu quả tốt không? Tiếng mưa gõ càng lúc càng ẩm mỹ trên mái và gió hú quanh tòa nhà Fred nói À ừ, thân nhiệt của em sẽ tăng lên Nhưng mà em sẽ bị mọc mấy, hột bự nhọt đinh đầy mủ Mà tụi anh chưa tìm được ra cách tống khứ chúng đi John chăm chú nhìn hai ông anh, sinh đôi của nó. Em đâu có thấy nhọt đinh nào đâu. Fred dầu dĩ nói, ờ, uh, không, em không thể thấy đâu. Mấy nhọt đinh đó không mỏng ở những chỗ bình thường phơi bày nơi công cộng. Nhưng chúng khiến cho chuyện ngồi lên cán trổi đúng là đau. Angeline từ phòng đội trưởng bước ra nói to. Thôi được, mọi người hãy nghe đây. Tôi biết thời tiết này không được lý tưởng cho lắm, nhưng mà rất có Cơ hội chúng ta phải đối đầu với Slytherin Trong điều kiện thời tiết như thế này Cho nên cũng là một ý tưởng hay Nếu chúng ta vạch ra được cách thức đương đầu với bọn họ Harry Trò đã có biện pháp gì Để giữ cho cặp mắt kiếng của trò không bị nước mưa Làm cho mờ mịt như hồi đấu với đội hút laptop Trong cơn bão thì đó chưa Harry nói Hermione đã có cách Nó rút cây nữ phép ra Gõ lên cặp mắt kiếng của mình và hô Chống nước Angelina nói Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nên thử câu thần chú ấy Nếu chúng ta có thể khiến nước mưa không tạt vô mặt mình Thì tầm nhìn sẽ được tốt hơn rất nhiều Tất cả cùng hô nào chống nước Được rồi chúng ta đi thôi Mọi người nhét cây đũa phép Trở vô trong túi áo Trở vô túi áo trong của bộ áo thụ Vác cây chổi lên vai rồi đi theo Angelin khỏi phòng thay đồ Tụi nó lội bì bõm dưới lớp buồn sâu đi tới giữa sân đấu Tầm nhìn vẫn rất tội tồi cho dù đã xài tới bùa chống nước. Ánh sáng lụn tắt rất nhanh và những màn mưa đang quét ào ào mặt đất. Angelina to, tốt lắm theo hiệu còi của tôi. Harry đạp mạnh xuống mặt đất để vào lên làm văng xình tứ phía rồi phóng vút lên cao. Nó thổi giạt, gió thổi giạt nó ra khỏi đường bay một chút. Nó không hề biết được làm sao mà nhìn cho ra trái banh Snake trong thời tiết như thế này. Đến trái burger, bự chàng mà tụi nó đang luyện tập đây, Harry còn thấy khó mà nhìn nữa là với mới tập dượt được một chút mà hai trái burger đã suýt quật Harry khỏi cây chổi bay khiến nó phải xài tới kỹ thuật cù lần lăn cù để né tránh. Không may Angelina không nhìn thấy, thực ra thì cô nàng cũng có vẻ chẳng nhìn thấy cái gì hết và không đứa nào trong đám tụi nó có chút xíu manh mối là, là những đứa kia đang làm gì gió đang mạnh lên, thậm chí Harry còn có thể nghe thấy tiếng gió rít, mưa gào quần nhau dữ dội trên mặt hồ ở Tít xa xa. Angelina bắt tội nó tập dượt trong trong cảnh huống như vậy gần một tiếng đồng hồ rồi mới thừa nhận chịu thua. Cô nàng dắt toàn bộ dắt toàn đội Unmum và cậu gọi trở về phòng thay đồ, khang khăng bảo là buổi tập dượt không lãng phí thì giờ. Tuy nhiên giọng nói của cô nàng không có chút thuyết phục nào hết. Fred, Josh có vẻ khó, đặc biệt khó chịu Cả hai anh chàng đều chân đều đã đi vòng kiềng Mặt mày nhăn nhó theo mỗi chuyển động Khi đang lau khô tóc bằng tấm khăn lông Harry nghe hai anh chàng sinh đôi phàn nàn nho nhỏ Em nghi vài cái nhọt đinh của em bị bể rồi quá Đó là giọng nói vô vọng của Fred, Josh suýt xa qua kẽ răng cắn chặt của anh vẫn chưa bể, tụi nó phập phòng như điên, có cảm giác tụi nó bự thêm, bự hơn bất cứ thứ gì. Ôi, Harry hét lên, nó ấn cái khăn lông vô mặt, con mắt nó nhắm nghiền vì đau đớn, cái thẹo trên trán nó bỗng lại nhức nhối, đau hơn nhiều so với những lần trước đây trong vòng mấy tháng nay. Nhiều giọng nói cùng vang lên, chuyện gì vậy? Harry ló mặt ra sau cái khăn lông của nó, phòng thay đồ lung linh, mờ mờ vì nó không đeo kiếng, nhưng vẫn có thể khẳng định được là ai nấy đều đang hướng mặt về nó. Nó lầm bẩm, không có chi, tôi chọc chúng mắt mình, có vậy thôi. Nhưng nó đưa mắt nhìn John với một một cách đầy ý nghĩa và cả hai đứa tụi nó nấn ná ở lại khi những người khác trong đội đã lần lượt đi ra ngoài cuốn kín trong những tấm áo khoác, nón kéo sùm xuống tận mang tay. Ngay khi Alicia vừa khuất bóng sau cánh cửa, John hỏi ngay, Chuyện gì vậy? Có phải cái bồ của cái thẹo của bồ không? Harry gật đầu, nhưng Dương có vẻ hoảng sợ, nó bước dài ngang qua phòng, tới bên cửa sổ nhìn đăm đăm vào mưa. Hắn, hắn không thể nào ở gần tụi mình vào lúc này, đúng không? Không, Harry nói khẽ, thả người ngồi phịch xuống cái băng ghế và xoa xoa cái chán. Hắn có lẽ ở cách đây nhiều dặm, cái thẹo đau bởi vì hắn tức giận. Harry không có ý thốt lên điều ấy chút nào và nó nghe như lời đó, nghe những lời đó như thể của một người xa lạ nào đó vừa nói xong. Mặc dù ngay lập tức nó biết những lời đó đúng thật là nó nói. Nó không hiểu làm sao mà nó lại biết được như vậy, nhưng nó biết Voldemort đang nổi cơn thịnh nộ, cho dù hắn đang ở đâu, cho dù hắn đang làm gì. John càng tỏ ra kinh hãi. Nó nói: "Bố có thấy hắn không? Bố có nhận ra một hình ảnh hay cái gì đó?"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 có phải điều đó là điều xảy ra lần trước không? cái lần vết thẹo của bồ phát đau trong văn phòng mụ ấy, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nổi giận à? Harry lắc đầu. vậy thì là cái gì? Harry đang hồi tưởng. lúc đó nó cũng đang nhìn vào gương mặt mụ Amberidge, cái thẹo của nó phát đau và nó có cảm giác kỳ lạ. đó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 Phe nó ở trong phòng ngủ của nó và Zone ở đường Grimmaul. Hắn tức giận. Harry quay lại nhìn Zone, anh chàng này đang há hốc mồm, ngó nó chân chân. Zone nói: "Bồ có thể kế nghiệp giáo sư Celony, bồ tèo à?" Harry nói: "Không phải mình đang tiên tri đâu." Zone nói, nghe có vẻ sợ chết khiếp, vừa cảm động sâu sắc. "Không, bồ có biết bố đang làm gì không, Harry? Bố đang đọc tư tưởng của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Không!" Harry lắc đầu, đúng hơn là trạng thái của hắn, mình đoán vậy. Mình chỉ đang nhá, qua cái trận tâm trạng của nó hắn. Thầy Damredo có nói, một chuyện trong tương tự đã xảy ra hồi năm ngoái. Thầy nói là khi Vodomod ở gần mình hay khi hắn cảm thấy căm hận, mình có thể biết được, Chà, giờ mình lại còn cảm thấy khi hắn hài lòng nữa. Hai đứa im lặng một lát, gió và mưa vẫn quật, vẫn quần đảo quanh tòa nhà. Joe nói, Bồ phải nói chuyện này với một người nào đó Lần trước mình đã nói với chú Sirius Ừ lần này bồ cũng nói với chú ấy đi Harry quả quyết Mình không thể đúng không Bồ Ambrick dình mò canh trường cả Cú lẫn lửa nhớ không Vậy thì nói th nói với thầy Đam đi Harry đứng lên Lấy kéo áo khoác của nó Ra khỏi cái móc áo Lẳng tấm máu khoác quanh mình đáp gọn Mình vừa nói với bồ Thầy biết rồi Nói một lần Nói với thầy một lần nữa chẳng để làm gì Ron đã thắt chặt cái áo khoác quanh mình Nó đứng nhìn Harry một cách ư tư Nói Thầy Damredo chắc chắn là muốn biết Harry nhốn, nhún vai Thôi tụi mình còn làm bài tập bùa chú niến thinh nữa Tụi nó vội vã trở lại, băng qua sân trường tối thui, chừa chân và té nhào xuống bãi cỏ ngập bùn, không đứa nào nói năng gì. Harry đang suy nghĩ lung tung lắm. Cái điều mà Voldemort muốn cho xong vẫn chưa diễn ra đủ nhanh như ý hắn là chuyện gì. Hắn có những kế hoạch nào khác, những kế hoạch hắn có thể đưa vào thực thi hết sức lặng lẽ, cái mà hắn chỉ có thể đưa, có được bằng cách ăn cắp một vũ khí chẳng hạn, một thứ gì đó mà lần trước hắn không có. Mấy tuần nay Harry không nghĩ đến những lời nói đó, nó bị cuốn vào những chuyện đang xảy ra trong trường Hogwarts, quá bận rộn đương đầu với những trận chiến dai dẳng với mụ với sự can thiệp bất công của bộ pháp thuật, nhưng giờ đây những lời nói đó lại hiện về trong trí óc của nó và khiến nó thắc mắc. Cơn giận của Voldemort có thể hiểu được là nếu hắn vẫn chưa tiến được tới mức có thể đặt bàn tay của hắn lên món vũ khí kia, cho dù đó là cái gì đến nữa. Liệu có phải chính hội đã ngăn cản bàn tay hắn, đã chặn đứng hắn, không cho hắn lấy được cây đó? Cây đó được cất giữ ở đâu? Bây giờ ai đang giữ nó? Meme, Meme Blastonia Tiếng dôn đọc mật khẩu làm cho Harry sực tỉnh quay trở lại thực tế, vừa đúng lúc để trèo qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung. Có vẻ như Hermione đã đi ngủ sớm, bỏ mặc con mèo Crocsys nằm cuộn tròn bên cạnh cây ghế và một mớ tùm lung mấy cái nón đang thắt dành cho gia tinh nằm trên bàn cạnh lò sưởi. Harry cảm thấy dễ chịu là Hermione không có mặt đâu đó trong phòng bởi vì nó không muốn bàn bạc về cái về vụ cái thẹo của nó phát đau để rồi phải nghe cô nàng khuyên nó đi gặp thầy Damrero John cứ lướt chừng nó lo lắng nhưng Harry rút tuyển sách độc dược ra rồi bắt đầu làm cho xong bài luận văn mặc dù chỉ tập trung chỉ làm bộ tập trung và đến lúc cái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 Khi các pháp sư muốn tạo ra sự nóng nảy bột chộp và liều lĩnh, Hermione nói chú Sirius đang trở nên liều mạng vì bị cầm chân ở đường Grimauld. Hiệu quả dược tính cao nhất trong việc kích động não bộ và vì vậy được dùng nhiều. Tờ Nhật báo Tiên tri sẽ cho là não của nó bị kích động nếu họ phát hiện ra việc nó biết đến cảm xúc của Voldemort. Vì vậy được dùng nhiều trong các món rượu thuốc gây mê, u, rượu thuốc gây u mê và rối mịt. Được thôi, đúng là chữ dối mịt, tại sao nó có thể biết được cảm xúc uh, của Voldemort, cái mối liên hệ kỳ lạ này giữa nó và Voldemort là gì? Tại sao cụ Dammarero chưa bao giờ giải thích thỏa đáng cho nó? Khi các pháp sư muốn, nó muốn ngủ biết bao, tạo ra sự nóng nảy bột trộm. Thiệt là ấm áp và dễ chịu khi được ngồi trong cái ghế bành trước lò sưởi trong khi ngoài trời thì vẫn còn mưa rơi. Quật đập mạnh lên cái kính cửa sổ, còn con Croxine gừ gừ theo... Và ngọn lửa tí tách gieo Quyển sách tuột khỏi bàn tay Đã buông lỏng của Harry Và rồi rớt xuống tấm thảm nhỏ Trái chiếc lo sưởi, Kêu lên một tiếng bịch buồn tẻ Cái đầu của Harry ngạo sang một bên Nó lại một lần nữa đi dọc theo Một hành lang không cửa sổ Tiếng bước chân của nó vang vọng trong nghi mắng Khi cánh cửa cuối hành lang hiện lớn ra Thì trái tim nó càng đập nhanh hơn Vì lo âu căng thẳng Giá mà nó có thể mở cửa ra Đi vào xa hơn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 Harry kêu lên khó nhọc, chăm chú nhìn xuyên có bóng tối mù mờ về tiệm phía phát ra tiếng nói. Dobby ra tinh, đang đứng bên cạnh cái bàn mà Hermione đã đặt trên đó nửa tá nón do cô nàng đan. Đôi tai nhọn to tổ tràng của nó lúc này đang chỉa ra từ một từ bên dưới một cái gì đó, trông giống như tất cả những cái nón mà Hermione đã từng đan. Dobby đang đội hết cái này chồng lên cái kia, cho nên cái đầu của nó trông như vẻ uh, kéo được ra vài thêm. Kéo ra dài thêm 5-7 tức và ngự ngất nghỉ ở trên tuốt đỉnh của cái tháp Nón len đó là con Hedwig bình thản rúc lên khe khẽ và rõ ràng là đã được chữa lành Dobby tình nguyện đem giao trả cú của Harry Potter Giọng nói eo eo của con gia tinh vang lên Sự tôn sùng quý mến tuyệt đối hiện lồ lộ trên gương mặt Thưa cậu, giáo sư Grobby Blank nói là bây giờ con cú đã khỏe lại rồi Con gia tinh cúi rạp mình xuống thấp đến nỗi cái mũi dài nhọn giống như cây viết chì của nó quẹt trên bề mặt trên bề mặt sơn trí của tấm thải, thảm thảm trải trước lò sưởi. Và con Heckwick phải rúc lên một tiếng giận dỗi rồi bay chớt chới đậu lên cái tay ghế bành của Harry. Harry nói: "Cảm ơn Jobby." Vỗ vặn về nhà nhẹ nhẹ cái đầu của Heckwick, Harry chớp chớp mắt nhanh, cố gắng xua đuổi hình ảnh của cánh cửa trong giấc chiêm bao. Cánh cửa đã hiện ra rất súng động Qua xa Dobby kỹ càng hơn Harry nhận thấy con gia tinh cũng mang rất nhiều khăn quảng cổ và vô số vớ Đến nỗi chân cẳng phồng to uh, quá so với thân thể nó Ơ có phải Mi đã lấy hết những thứ quần áo mà Hermione đã bỏ ra Dobby vui vẻ nói Ôi thưa cậu không có đâu Dobby chỉ lấy một ít quà cho cả Winky nữa cậu ạ Harry hỏi Vậy à Winky có khỏe không? Đôi tai của Dobby hơi hơi rũ xuống, hai con mắt xanh biếc tròn xe và bự như trái banh tennis của nó cụp xuống. Nó buồn bã nói. Thưa cậu, Winky vẫn uống rượu hoài. Nó không thiết tha gì đến quần áo đâu, cậu Harry Potter à. Mấy con gia tinh khác cũng vậy, không ai chịu quét dọn tháp Gryffindor nữa. Họ không chịu quét dọn khi mấy thứ nón và vớ giấu lẫn trong ra khắp mọi nơi, thưa cậu. Họ thấy như vậy là xúc phạm họ lắm. Thành ra Thưa cậu, Dobby phải lãnh công việc và tự một mình làm hết Thưa cậu. Dobby không phiền hà gì đâu, bởi vì Dobby luôn luôn hy vọng được gặp Harry Potter và tối nay Thưa cậu, Dobby đã đạt được nguyện ước rồi. Dobby lại cúi rạp mình xuống một lần nữa, rồi nó đứng thẳng lên dù già nhìn Harry và nói tiếp. Nhưng Harry trông nhưng Harry Potter trông có vẻ không được vui lắm. Dobby nghe cậu nói mớ trong lúc ngủ.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 Chờ một chút, có một chuyện bạn có thể làm cho tôi, Dobby à? Con gia tình nhìn quanh hớn hở. Thưa cậu Harry Potter, cậu cứ bảo. Tôi cần tìm một chỗ mà 28 người có thể thực tập nghệ thuật phòng chống hắc ám mà không bị bất cứ giáo sư nào khám phá ra, đặc biệt là. Harry nắm chặt bàn tay của nó đặt trên cuốn sách đến nỗi mấy viết theo trở nên trắng trong như ngọc, nói dứt câu. Giáo sư Umbridge.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 giọng của con gia tinh đột ngột hạ thấp xuống và nghe có vẻ hối lỗi ấy là khi Winky say xỉn quá Dobby đã giấu cô ả trong phòng cần thiết và rồi Dobby tìm thấy thuốc giã bia bơ ở đó và một cái giường xinh xắn vừa vặn với kích thước thân thể gia tinh để đặt Winky lên trong khi cô nàng trong ả thiếp ngủ say xưa thưa cậu và Dobby biết là thầy Finch cũng đã tìm được vô số đồ để lau chùi cơ dọn mỗi khi thầy xài hết thưa cậu và Và nếu như mình thực sự cần một cái cầu tiêu, Harry nói sực nhớ ra một điều mà cụ Damaredo đã nói trong vũ hội Giáng sinh vào lễ Giáng sinh năm ngoái, thì nó sẽ tự đặt trong phòng mấy cây bô. Dobby xuất sáng gật đầu. Thưa cậu, Dobby tin chắc như vậy. Đó là một con phòng hết sức lạ lùng cậu à. Harry ngồi thẳng lưng hơn trong cái ghế hỏi. Có bao nhiêu người biết về căn phòng đó? Thưa cậu, rất ít. Hầu hết người ta chỉ ngẫu nhiên lọt vô phòng khi họ cần đến nó thưa cậu Nhưng thường thì sau họ không thể tìm lại được nó một lần nữa Bởi vì họ không biết là nó vẫn luôn luôn ở đó chờ đợi được gọi đến để được phục vụ thưa cậu Trái tim Harry đập rộn ràng, thiền là giỏi, nghe thiền là hoàn hảo, Dobby à Chừng nào bạn có thể chỉ cho tôi chỗ căn phòng đó Dobby tỏ ra hết sức vụ sung sướng trước vẻ hăng hái của Harry, nó nói Bất cứ khi nào, cậu, ha... thưa cậu Harry Potter, nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Trong một thoáng, Harry đã muốn liều đi ngay bây giờ. Nó mới nhòm dậy nửa trường ra khỏi cái ghế, với ý định chạy nhanh lên lầu lấy cái áo khoác tàng hình, thì một giọng nói, không phải lần đầu tiên, nghe rất giống giọng của Hermione thì thầm bên tai nó. Liều lĩnh Xét cho cùng thì lúc đó đã cũng đã quá khuya rồi, nó đã kìa sức và bài luận văn của thầy Snape cần phải làm cho xong. Thả người trở lại, ngồi lún xuống cái ghế, Harry đành cự bất đăng dĩ nói Tối nay không được, đốt à, điều này rất là quan trọng Tôi không muốn làm phí phạm vụ này, cần, có phải, cần phải có một kế hoạch đúng đắn Nghe nè, bạn có thể chỉ cần nói cho tôi biết căn phòng cần thiết chính xác nằm ở đâu và làm sao đến được nơi đó không Những tấm áo thụng phồng lên và xoắn quanh mình khi tụi nó băng ngang uh, Mảnh vườn rau ngập nước để đến lớp học Uh, hai tiết môn dược thảo ở đó tiếng dội ầm mầm của những cơn mưa xuống mái của căn nhà lồng kính như những hạt mưa đá át hết tiếng uh, giảng bài của giáo sư spraw khiến tụi nó chẳng nghe được gì hết cả buổi học chăm sóc sinh vật huyền bí vào trưa hôm đó đành dọn từ sân trường bị bão cày xới vô một phòng học trống trên tầng trệt và may Phước cho tụi nó Angelline đi tìm đội quyết định của cô nàng và bữa ăn trưa để thông báo là buổi tập quyết định được bãi bỏ. Tốt, Harry nói khẽ khi nghe Angelina báo tin, bởi vì tụi này đã tìm được một chỗ cho buổi họp đầu tiên, uh, buổi họp phòng vệ đầu tiên. Tối nay, 8 giờ đúng dưới tầng lầu thứ 7 đối diện với tấm thảm theo hình ông Barnabas. Barnabas uh, giờ hơi bị mấy con quỷ khổng lồ nện. Chị có thể nhắn cho Katie và Alicia không? Angeline có vẻ hơi khựng lại nhưng cũng hứa là sẽ nhắn cho những người khác biết. Harry quay lại ăn ngâu nghiến món xúc xích và khuây tây nghiền của mình. Khi nó ngước lên để uống một hơi nước ép bí dợ thì nhận thấy Hermione đang nhìn nó. Harry hỏi một cách khó khăn, chuyện gì? À, chỉ là chuyện những kế hoạch của Dobby không hẳn lúc nào cũng an toàn. Bố không nhớ cái lần y làm cho xương cốt, cánh tay của bố biến mất tiêu. Căn phòng này không phải là gợi một gợi ý tưởng điên rồ của Dobby. Thầy Damredo cũng biết thầy từng nói với mình về căn phòng đó ở vũ hội Giáng sinh. Nét mặt Hermione có vẻ dãn ra. Thầy Damredo đã từng nói với bồ về căn phòng đó à? Harry nhún vai, tình cờ thôi. Hermione bèn nhanh nhẩu nói, ôi được, vậy thì tốt rồi. Cô nào không đưa ra thêm lời phản đối nào nữa.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 Còn bà Umbrick, Harry chỉ vô bản đồ trong văn phòng của bà. Thôi được, tụi mình đi thôi. Tụi nó hối hả đi dọc hành lang tới chỗ mà Dobby đã miêu tả cho Harry một bức tường trống trơn trải dài đối diện với tấm thảm theo vĩ đại miêu tả sự nỗ lực ngốc ngách mà ông Ba-ba-ba-bas dở hơi nhằm huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba-lê. Trong khi một con quỷ khổng lồ bị, ăn, bị mối ăn tạm dừng trò,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 Nắm cái đấm, năm cái nắm đấm cửa cửa bằng đồng, kéo cánh cửa mở ra, rồi dẫn đầu cả bọn đi vào. Bên trong một căn phòng rộng rãi được thắp sáng bằng những ngọn đuốc, chiếu sáng tầng hầm cách tám tầng lầu. Phía dưới những tủ sách bằng gỗ dựng xa sát đầy mấy bức tường và trên uh, sàn phòng làm cái gối tựa to tổ bố thay thế cho mấy cái ghế. Những cái gối lụa to tổ bố thay thế cho mấy cái ghế. Một bộ kệ đặt ở tuốt đầu kia căn phòng chứa một dãy, những dụng cụ như kiếng mách lẻo, máy duyệt bí mật và một cái gương chiếu thủ khổng lồ đã bị giãn nứt mà Harry tin chắc là hồi năm ngoái vẫn được treo trong văn phòng của thầy Moody đi giòm. dùng chân dẫm dẫm lên một trong mấy cây gối, nói hết sức nhiệt tình. Cái này sẽ um, được việc khi tụi mình thực tập bùa xừng sốt. Hermione giả sọc giận. Già ngón tay dọc theo gáy của những bộ sách vĩ đại Biện bọc ra Trích yếu những lời nguyện thông thường Và tác dụng phản công của chúng Cao tay ấn hơn nghệ thuật hắc ám Thực hành thần chú phòng vệ Ái trà Cô nàng ngoài nhìn Harry gương mặt dạng dỡ Và Harry nhận thấy sự hiện diện của hàng trăm cuốn sách Cuối cùng đã thuyết phục được Hermione Rằng điều mà tụi nó đang làm là đúng Harry ơi Thiệt tình là quá tuyệt vời Ở đây có mọi thứ mình cần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 Và lúc 8 giờ đúng, mọi cái gối đều đã có người ngồi. Harry đi tới cánh cửa và vặn cái chìa khóa, thò ra từ ổ khóa, cái ổ khóa kêu lên cách, một tiếng to, đầy thỏa mãn. Và rồi mọi người trở nên yên lặng, đưa mắt nhìn Harry. homani cẩn thận đánh dấu trang sách đang đọc của quyển bùa, à, bùa ếm dành cho kẻ bị ếm bùa, rồi đặt quyển sách qua một bên. Harry nói hơi căng thẳng. Thế này, đây là nơi chúng ta đã tìm được để làm chỗ thực hành và các bạn đã nói ra rõ ràng là tìm được chỗ dễ dàng. Phi thường, cho nói và nhiều người gì dầm tán thành, nhưng Fred có vẻ khó chịu về sự tán thành đó, nói Kỳ quái, tụi mình đã từng trốn lão office, ở đây nhớ không George, nhưng lúc đó nó chỉ là một cái phòng xếp để trồi mà thôi. Dean ngồi ở cuối phòng chỉ cho cái kiếng mách lẻo và cái gương chiếu thủ. Ê Harry, mấy thứ đó là cái gì vậy?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 và bạn ấy có thẩm quyền vậy ai cho rằng Harry đáng là thủ lĩnh của chúng ta mọi người giơ tay lên ngay cả Ratcharia Smith anh chàng mặc dù anh chàng này giơ tay hơi miễn cưỡng Harry cảm thấy mặt mình đang nóng gian nó nói ờ thôi được cảm ơn các bạn và chuyện gì nữa Hermione tay của Hermione vẫn còn dơ lên trong không trung cô nàng hớn hở nói tôi cũng nghĩ là chúng ta nên có một cái tên Nó sẽ đề cao của vũ tinh thần đồng đội và đoàn kết Các bạn có đồng ý không? Angelina nói đầy hy vọng Nhóm chúng ta gọi là liên đoàn chống Ambrick được không? Fred đề nghị Hay là nhóm bộ pháp thuật là lũ đần? Hermione câu mặt nhìn Fred nói Tôi đã nghĩ nhiều hơn đến một cái tên Mà nó không tiết lộ cho mọi người biết việc chúng ta đang làm Để chúng ta có thể nhắc đến một cách an toàn Ngoài những buổi họp cho nói Đội quyết dụng được không gọi tắt là DQD, dQR để không ai biết chúng ta đang nói gì. Zini nói, ừ, DQZ nghe hay đó, nhưng mà nó sẽ viết tắt cho đoàn quân Damredo thì hay hơn, vì đó chính là nỗi lo sợ tệ nhất của bộ, của bộ pháp thuật, đúng không? Rất nhiều chàng cười và tiếng xì xào nổi lên tán thành ý kiến này. Hermione nói giọng khách dịch, mọi người có tán hành DQZ không? Cô nàng quỳ gối để đếm. Đa số tán thành kiến nghị được thông qua. Cô nàng cài miếng giấy ra có tên tất cả thành viên lên bức tường và viết lên trên đầu danh sách bằng chữ thiệt to quân đoàn Damredo. Khi Hermione ngồi xuống, Harry nói Được rồi, chúng ta bắt đầu thực hành được chưa? Tôi nghĩ việc đầu tiên chúng ta nên làm là thực hành thần chú Ixpeliamus, Ichpel tức là bùa giải giới. Tôi biết... Phép này hơi sơ đẳng nhưng tôi nhận thấy nó thực sự có ích. Zacharia Smith khoanh tay lại, đảo tròn con mắt, nói Ôi, làm ơn cho, tôi không tin thần chú Ippellia sẽ giúp chúng ta chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy một cách thích đáng, các bạn có tin không? Harry lặng lẽ nói Tôi đã từng dùng nó để chống lại hắn, Câu thần chú này đã cứu mạng tôi hồi tháng 6 vừa rồi. Anh chàng Smith há hốc miệng ra một cách ngố hết chỗ nói Những người khác trong phòng im lặng, Harry nói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 Ai nấy đều đứng lên ngay lập tức và chia thành cặp, có thể đoán trước là Neville bị lẻ bạn. Harry bè nói với Neville, bạn có bố có thể thực hành với mình, đúng rồi đó, đếm tới ba thì bắt đầu nhé. Một, hai, ba. Căn phòng bỗng nhiên vang lên dân dân, uh, lên, lên khắp nơi tiếng hô Ippelia Đũa phép văng ra khắp mọi hướng, bùa phép ếm sai bị văng sách ra khỏi Bùa phép ếm sai làm văng sách ra khỏi kệ và quăng chúng bay tứ tán trong không trung. Harry quá nhanh so với Neville, cây đũa phép của Neville bay xoay tít ra khỏi tay nó, đụng vào trần phòng làm nhá lên một trận mưa tia sáng xẹt rồi cây đũa phép rớt xuống đầu, kệ sách phát ra một tiếng keng. Harry thu hờ cây đũa phép trên nóc kệ bằng thần chú triệu hồi. Liếc mắt nhìn quanh phòng, Harry thấy... Um có việc nó đề nghị thực hành bùa chú căn bản trước tiên là hoàn toàn đúng có rất nhiều màn hô thần chú bậy bạ đang diễn ra nhiều người thậm chí không làm được cả cái chuyện giải giới đối phương mà chỉ làm cho đối phương nhảy lùi mấy bước nhảy lùi lại vài bước hay nhăn nhó khó chịu khi bị câu thần chú yếu ớt bay vù qua đầu expelia mos neville hô lên bất ngờ đúng lúc harry không để ý harry cảm thấy cây đũa phép bay ra khỏi tay mình neville sung sướng reo lên tôi đã làm được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 Đứng cách Smith mấy bước đang thay phiên nhau chữa cây đũa phép của họ vô lưng anh chàng Smith Khi bắt gặp cái nhìn của Harry George vội vàng nói Xin lỗi nghe Harry Không thể nào nhịn được Harry đi vòng qua một cặp khác Cố gắng sửa sai những người hô thần chú chật Ginny bắt cặp với Michael Connor Cô nàng làm khá tốt Trong khi anh chàng Michael hoặc thì, thì hoặc là không muốn làm ếm hại cô nàng Hoặc là hô thần chú quá giỏ Ernie Mark Milan Thì vung vẩy cây đũa phép của ông mình Quá mức cần thiết khiến cho những người bạn thực hành của anh ta thì có thì giờ để mà thủ thế. Hai anh em nhà Cravey rất hăng hái nhưng bạn đâu làm đó và là thủ phạm chính gây ra sự bay nhảy toán loạn của những cuốn sách nhào ra khỏi kệ. Cô nàng Luna Lovewood cũng là tay thất thường khi thì làm văng cây đỗ phép của Justin Finn Fletcher khiến nó bay vèo ra khỏi tay anh ta khi khác lại làm, lại làm cho tóc anh ta dựng đứng cả lên.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 dần dần tình hình thực tập chung được cải thiện nó tránh đi đến gần chỗ của cho và cô bạn của cho được một lúc nhưng sau khi sửa sai cho mấy cậu khác trong phòng tới hai vòng rồi nó cảm thấy không thể nào phớt lờ cho và cô bạn của cô ta và bạn của cô ta thêm lận được nữa cho hơi bối rối khi Harry đi gần đi đến gần ôi không Experiamus dính nhầm Experiamus ôi Xin lỗi nha, Materia. Ống tay áo của cô bạn tóc quăn đã bắn lửa. Đã bắt lửa. Ma Marietta. Dập tắt ngọn lửa bằng cây đũa phép của chính mình và trứng mắt nhìn Harry như thể đó là lỗi của nó. Cho nói với Harry một cách tội nghiệp hết sức. Bạn làm cho tôi hồi hộp quá, trước đó tôi vẫn làm được tốt mà. Vậy là tốt lắm rồi. Harry nói dọc, nhưng khi cô nàng nhớn chân mày lên, nó nói tiếp. À không, vậy là tệ, nhưng tôi biết bạn có thể làm đúng cách, tôi đứng xem ở đằng kia. Cô nàng bật cười, cô bạn Marietta nhìn Thanh người với vẻ mặt cáu kỉnh rồi quay mặt đi. Cho nói, đừng để ý bạn ấy, thực lòng bạn ấy không muốn đến đây, nhưng tôi ép bạn ấy đi với tôi. Ba má bạn ấy cấm bạn ấy làm bất cứ điều gì có thể khiến bà Umbrick nổi giận, bạn hiểu chứ? Má, má bạn ấy làm việc ở bộ pháp thuật. Harry hỏi, vậy còn má bạn? Ba má bạn thì sao? À, họ cũng cấm tôi làm chuyện chống đối lại bà Umbrick. Cho nói tiếp thẳng lưng lên một cách tự hào. Nhưng nếu họ nghĩ là tôi sẽ không chiến đấu chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Sau những gì đã xảy ra cho Cedric thì... Cho ngừng lại, hơi tỏ vẻ bối rối. Hai người cùng im lặng một cách ngượng nghịu vụng về. Cây đũa phép của Terry Booth bay vào sợt ngang tay Harry chúng mạnh vô mũi Alicia spinnet Úi trà, ba của tôi thì rất ư ủng hộ bất cứ hành động nào chống lại bộ pháp thuật. Đó là giọng nói của Luna Lovegood vang ngay đằng sau lưng Harry. Rõ ràng là cô bé đã nghe lén từ nãy tới giờ cuộc trò chuyện của nó và cho. Nhân, nhân lúc Justin Finch fletchley còn đang cố gắng tự gỡ mình ra khỏi kéo thụng đã bị thổi tốc lên, trùng kín cả đầu cổ của anh chàng. Ba em luôn luôn nói là ông ấy tin bất cứ chuyện gì về lã Phuất Em muốn nói đến số yêu tinh mà lão phu đã cho ám sát và dĩ nhiên đã được bộ pháp thuật. Để phát triển những thứ độc hại khủng khiếp mà lão lén buộc đầu độc bất cứ ai bất đồng ý kiến với lão và còn âm um go của lão. Đừng hỏi. Harry thì thầm với cho khi cô nọ, nàng... khi thấy cô nàng này há miệng ra, tỏ vẻ lúng túng. Cho cười khúc khích, "Ê Harry, Hermione gọi từ góc kia của căn phòng. Bố có xem giờ không? Harry ngó xuống đồng hồ đeo tay của nó và giật mình. Đã 9 giờ 10 phút, có nghĩa là tụi nó cần phải trở về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức. Nếu không, có sẽ có nguy cơ bị bắt gặp uh, và bị thầy Finch phạt vì tội vượt quá giới hạn. Harry bèn thổi còi. Mọi người bèn, uh, ngừng hô. Xperm, Xperia Moss và Hai. Cây đũa phép cuối cùng rớt leng keng xuống sàn. Harry nói...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 Nó lại lôi ra tấm bản đồ đạo tặc và xem xét cẩn thận dấu vết của các thầy cô trên tầng thứ ấy. Nó để cho mấy đứa kia đi ra đi về trước thành từng nhóm 3 4 người, lo lắng canh mấy cái chấm nhỏ xíu mà bọn của bọn nó để thấy bọn nó đã trở về phòng ngủ an toàn. tụi Hulep về tới hành lang tầng hầm, hành lang đó cũng dẫn vô tới nhà bếp. tụi Ravenclaw thì về tới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 Tomani châm trích chỉ một lần thôi. Mình tước của bồ khối lần nhiều hơn bồ tước của mình. Đâu phải mình chỉ tước của bồ cũng một lần đâu. Bồ bị mình tước vũ khí ít nhất là ba lần. Ừ, nếu bồ tính là cả cái lần bồ vấp phải chính chân bồ rồi trượt ngã và làm văng cây đũa phép ra khỏi tay mình. Hai đứa tiếp tục cãi nhau cho đến khi tụi nó về tới phòng sinh hoạt chung nhưng Harry chẳng để ý nghe. Một con mắt của nó ngó chừng chừng vào tấm bản đồ đạo tặc Nhưng đầu óc nó đang nghĩ tới cách mà cho nói là nó làm cho cô nàng hồi hộp.